Rõ ràng bà muốn giết Kiều An Hảo Nhưng lại bị Kiều An Hạ ngăn cản Nhưng bà ta lại vốn không hề phân rõ là Kiều An Hạ hay là Kiều An Hảo Chỉ thì Thảo nói nhỏ Đã chết, đã chết Rốt cuộc tôi cũng giết được tiểu tiện nhân này rồi Sau cùng hẳn như sơ giống như một người điên ngẩng đầu cười phá lên Cửa toilet mạnh mẽ bị đây ra Lục Cẩn Niên dẫn đầu đi đến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 Liền nhìn anh một cách theo bản năng Sau đó nhìn theo tầm mắt của ạ Liếc mắt đã nhận ra người kia là ai Trong đáy mắt cô liền hiện lên lo lắng Hứa ra một đứng tại chỗ không quá nửa phút Cả người đột nhiên xông tới trước mặt Hàn Như Sơ Không hề nghĩ ngợi dơ tay lên Quăng cho bà một cách tát Bà câm miệng cho tôi Hàn Như Sơ bị hứa ra một làm cho ngẩn ra Sau đó lại hì hì cười Chỉ vào anh Hứa ra một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 con muốn giam mẹ vào ngục sao? hàn như sơ lắc đầu đứng tại chỗ vươn u v q q khóc vươn u v q q cười hứa ra một mày là đồ đần độn mày vậy mà muốn đưa mẹ mày vào ngục giam hứa ra một hoàn toàn không nói nhiều với hàn như sơ chỉ kéo cổ tay của hàn như sơ đi ra ngoài toilet. tôi không đi không đi hàn như sơ giống như một người điên lớn giọng hô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 Em khóc cái gì đã là mẹ rồi, cũng không sợ dọa đến bảo bảo trong bụng à cẩn thận sinh ra nó lại là đứa bé thích khóc. Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, nói một không hay, lòng tự trọng rất lớn cho nên nói ra cực kỳ không nể mặt, trong lòng luôn âm thầm ảo nao và hối hận, nhưng lại ngại mặt mũi, lại không muốn thừa nhận sai lầm của bản thân. Hôn trộm 55 lần Thực hiện Huyết công từ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 Kiều An Hảo lắc đầu có hai giọt nước mắt nện xuống trên tóc của Kiều An Hạ. Boa bào có khỏe mạnh không? Rao thông. Kiều An Hảo mạnh mẽ gật đầu, nức nở nói không nên lời. Kiều An Hạ cười một cái qua một lúc lâu sau mới nói. Kiều Kiều thực xin lỗi. Thật ra vào năm năm trước cô đã nên nói những lời xin lỗi này với Kiều Kiều rồi.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 Kiều An hạ nói tới đây, đột nhiên hít một hơi thật sâu, gắt gao bắt lấy cổ tay Kiều An hảo, dùng sức rất lớn tiếp tục cố gắng nói. Chỉ vẫn cho là chỉ thực sự thích anh ta, nhưng là hiện giờ mới nhận ra, chỉ không biết thích là như thế nào, chỉ chỉ không phục, rõ ràng chỉ cái gì cũng tốt, sao anh ta lại không thích chỉ?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 Muốn gọi một câu trình giảng, nhưng mà cô chưa mở miệng ý thức cả người liền tiêu tan, hoàn toàn lọt vào một mảnh đen nhánh. Có một giọt nước mắt T-H-E-O-K-H-O-E, -e, mắt nặng nề đập vào trên cánh tay trình giảng ôm cổ cô. Toàn thân trình giảng run rẩy chẳng qua là ôm lấy Kiều An Hạ thật chặt chán của A-N-H-Z-Z-Q-Q-A-T lên chán của Kiều An Hạ, mặc dù không có phát ra tiếng khóc.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 Lục Cẩn Niên gửi tin nhắn, nói Kiều An Hạ đã thoát khỏi nguy hiểm, vẫn chưa tỉnh lại trình dạng ở bên cạnh coi chừng, nhưng mà lưới dao đâm vào tử cung, sợ rằng cả đời này không có cơ hội mang thai. Nhìn xong tin nhắn, sắc mặt hứa ra một khó nhìn tới cực điểm trên mặt còn có dấu móng tay của Hàn Như Sơ U A N O điên ở trong phòng thẩm vấn, vết máu đã khô, nhưng lại nhìn có mấy phần dữ tợn.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 Anh dựa vào lưng xe, nhắm mắt lại, đôi mắt yên tĩnh giống như là đã ngủ. Tống tương tư cũng không đánh thức, hứa ra một, xe dừng ở bãi đậu xe nhà trọ Tô Quyển cô còn chưa mở miệng, hứa ra một cũng đã mở mắt, giọng nói rất bình tĩnh. Đến rồi. Tống tương tư khẽ gật đầu, hứa ra một liền đẩy cửa xe ra, xuống xe. Trở lại nhà trọ, hứa ra một trực tiếp ngã xuống trên ghế salon.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 Nhưng mà cô biết cô không thể ở bên cạnh anh, cô chỉ có thể ở bên anh lúc khó khăn nhất chăm sóc cho anh, chờ a nơ, hơ, nơ, gơ, u, o, y, ngoài, dễ dàng, cô cũng phải rời đi. Bởi vì khi đó, anh cũng không cần cô. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 847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 Xe cứu thương tới kịp, tuy Kiều An Hạ mất máu nhiều, nhưng mà cứu chữa đúng lúc, nhặt trở về một cách mệnh. Chỉ là giống như tin nhắn ngắn lục cần niên gửi cho hứa ra một, dao nhỏ đâm trúng tử cung của Kiều An Hạ tạo thành một lỗ hồng lớn như vậy, tuy sằng khâu lại, nhưng mà cơ hội mang thai nhỏ đến cơ hồ không thể nhìn thấy. Nghe cái tin tức như thế, khó trôi qua nhất không phải trình dạng, cũng không phải ba Kiều mẹ Kiều.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 Đợi cho Kiều An Hảo ngủ say, Lục Cẩn Niên đắp chăn cho cô, gión ra gión xén tiêu sái ra phòng bệnh, đứng ở trên hành lang, gọi điện thoại cho Lộ Tây. Cám ơn cô, hôm nay giúp tôi diễn diễn. Thật là diễn bác sĩ ở nước ngoài sau khi nghe xong Lục Cẩn Niên thuật lại, đều là đồng thời lắc đầu tử cung hỏng rồi, làm sao còn có khả năng mang thai.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 Nhà cũ của hứa Gia con chuẩn bị bán, phòng trừng cũng chỉ qua 2 ngày nữa, cuộc công an sẽ gửi chống án lên tòa án yêu cầu phát quyết đối với ngài. Lúc hứa Gia một nói tới đây, tiếng nói khẽ run một chút. Trong ngục giam ngày khẳng định sẽ đặc biệt không dễ chịu, ngài tuổi lớn như vậy thân thể cũng không tốt, ở bên trong cố gắng chiếu cố bản thân cho tốt. Cách một thời gian con sẽ tới thăm ngài một lần. Tuy rằng, ngài không muốn gặp con. Con hy vọng ngài ở bên trong có thể tư kiểm lại chính mình. Nếu nếu 20 năm sau, ngài đi ra, buông xuống những cửu hận trước kia, ngài vẫn người mẹ tốt của con. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 849 Kết thúc. 9. Cánh môi hàn như sơ giật giật.